Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có cô một cái Làm cái gì mà giữ như thế Người ta không phải là quan tâm cô sao Hai ngày nay cô đến cơm cũng chẳng buồn ăn Cũng chẳng buồn nói rằng gì cả Còn này kêu buồn bực công tác Tôi sợ cô buồn bực mà chết đấy nha Đối với thái độ vô lễ của mình Vụ huyết cảm thấy cực kỳ áy náy Thật là xin lỗi Tôi cũng không cố ý Chỉ là gần đây công việc bận bề Trong lòng lại áp lực Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nha Trên thực tế chụp ảnh là công việc cô yêu thích nhất Công việc có nhiều hơn nữa cô cũng không nản Đối với sự quan tâm của đồng nghiệp Cô chỉ có thể tìm cớ để lấp đếm qua loa Thế sao? Tiêu Kiều gật đầu bày tỏ ra đã hiểu Đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì Nói thật nhé Tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai vậy? Chẳng lẽ không tính đến chuyện kết hôn hay sao? Kết hôn ư? Sự tính ư? Cùng ai đây? Người cô yêu thì không có ý định này, cho dù là có nghĩ tới, cô cũng không có ý định này. Tạm thời tôi chưa tính tới, cô thanh thật trả lời. Tại sao chứ? Có phải là do chưa gặp đối tượng thiết hợp, hay là do công việc quá bận trôn? Tiều Kiều hết sức nghi ngờ mà hỏi. Đều có cả. Đây tạm xem như là câu trả lời của cô. Chẳng lẽ trong lòng cô không rút ruột sao? Gặp cái thich hop hay la cơ ron tieu kieu het Phụ nữ cũng không nhất định roi sao gap cai gi kết hôn mà. Nhưng mà nhìn người ta có cặp, có đôi, có gia đình, rồi có con cái nữa, cô cũng không hâm mộ một chút nào sao? Có gì để hâm mộ chứ? Có con là nguồn gốc của sự phiền toái đấy. Nhưng mà đó mới chính là cuộc sống mà. Hình thái của cuộc sống có rất nhiều loại. kết hôn chẳng qua chỉ là loại phổ biến nhất mặt thôi. Cho tới bây giờ thì cô cũng chưa từng suy tính tới vấn đề này. Này, cô chắc chắn mình là phụ nữ chứ? Chất vấn xong thì Tiều Kiều chuẩn bị giơ cửa trắng để đầu hàng. Cái cô gái trước mặt này, nếu được coi là phụ nữ thì tuyệt đối chính là quái thai Đúng lúc này thì tiếng khóc của tiểu bối vang dội khắp phòng Vụ khiết cùng tiểu kiều đứng ở hai bên giường Mắt thấy con bé một giây trước còn ngủ ngon lành Giây sau đã đột nhiên khóc o ba Chỉ có thể bất động tại chỗ không biết phải làm sao cả Không có việc gì, không có việc gì đâu Nó chỉ là đói bụng một chút thôi Vừa mới lên chức làm mẹ Trần Ngọc Trinh cười cười đi tới rồi đau lòng ôm đứa nhỏ. Nếu các em không ngại, chị cho bé bù sữa ở chỗ này được chứ. Chị thấy là được rồi. Hai cô trăm miệng một lời đáp lại. Trần Ngọc Trinh cởi khuy áo trước ngực ra, rồi ôm đứa nhỏ tới gần mình. Vừa đến gần tiểu bối theo bản năng há miệng ngậm lấy núm vú của mẹ. Tiếp theo là từng ngụm từng ngụm mà mút vào. Đúng là tiểu quỷ tham lam. Tiểu kiều không nhịn được mà thi tham. Trần Ngọc Trinh vừa ôm cho con bố, vừa nâng bàn tay nhỏ nhắn, đang đặt trước ngực của bé con lên, rồi nhẹ nhàng hôn hôn, trên mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Bé thật đáng yêu có phải không? Ánh mắt vừa dịu dàng, chưa từng rời khỏi đứa nhỏ. Những lời này vừa nói như là nói cho hai người, lại như là vừa nói với chính mình vậy. Vũ Kiệt chứng kiến, đột nhiên có một cỗ xúc động, muốn cầm máy ảnh lên ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này. Này, thật là đáng yêu có đúng không? Tiểu Kiều hít tay cô, đó là điều đương nhiên. Ai cũng không thể phủ nhận thực tế này. Có phải là muốn có một đứa bé không? Tiểu Kiều liền cất tiếng trêu ghẹo cô. Vụ Kiết trầm mặc. Cô không hề giống như lúc nãy phản đối như chán đinh chặt sắt. Toàn bộ phản ứng của cô đều rơi vào trong mắt của Tiểu Kiều. Phụ nữ chính là phụ nữ. Có người phụ nữ nào lại không yêu đứa nhỏ chứ? Vào thời điểm này, Tiểu Kiều không khỏi giơ ngón cái với lý luận của bản thân. Bọn em có muốn ôm em bé một lúc không? Khi đã cho đứa nhỏ ăn thì Trần Ngọc Trinh mở lời. Được, được, được. Em thích trẻ con nhất đấy. Tiểu Kiều dành trước ôm đứa bé vào trong ngực rồi nũng nịu Cười một cái, cười một cái nào? Có nhìn thấy gì không? Dì cũng rất là yêu bé nha. Cô vườn ngón tay rồi không ngừng nhẹ nhàng đùa nghịch trên khuôn mặt mềm mại của bé. Cười một cái, cười một cái nào? Có lẽ là bị Tiểu Kiều tút. Vũ viết cũng không nhịn được mà vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt con bé. Cặp được tiếp xúc của người lạ, mới sinh được 10 ngày, tiểu bối hơi hơi nhích khóe miệng. Chị xem này, bé cười rồi nha. Hai người không khỏi hưng phấn kêu to. Trong lúc này, tiểu bối vươn ra bàn tay mộc mạp, đột nhiên chạm vào tay của vũ viết nghịch nghịch. Có một dòng điện ấm áp chảy qua, không hề báo trước chạm xuống tận đáy lòng của cô. Tiểu ghét à? cô có muốn ôm em bé một chút không tiểu kiều cười cất tiếng hỏi cô đồng ý rồi mỉm cười đón lấy đứa nhỏ vũ kích cẩn thận ôm sinh mệnh yếu ớt vào trong lòng lẳng lặng, lặng tĩnh hội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.